Người trên thần mộc phi hạc chính là Lý Ngũ, khương Thư Y, Cao Á Nam và Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn thần đồ niệm. Thần đồ niệm đang nhìn hắn mà tươi cười. Trong tình huống đại chiến thảm thiết và đầy sinh ly từ biệt này, nụ cười của thần đồ niệm hiện giờ thật là quỷ dị. Thật ra trước lúc đó, quyết định của thần đồ niệm đã hết sức là quỷ dị. Hắn ta dồn tất cả quân lực của mình đang có, bao gồm cả một vạn hậu quân và một vạn mấy ngàn quân nhân đại máng đã rời khỏi khu vực quân trước toàn bộ nhập vào con phốn này. Sau đấy hắn ta cùng với kiếm sư áo trắng và hơn 10 thần quan núi luyện ngục khác cũng đích thân tiến vào. Trước tiên ám sát đường sơ tỉnh. Dồn tất cả sức mạnh hiện có, đích thân thông xoáy và tự mình vào khu vực nguy hiểm. Đây chính là quyết định cuối cùng. Cho nên lâm tịch nhất định phải xuất hiện ở đây. Vừa cười cái gì? Lâm tịch tận mắt nhìn thấy có rất nhiều quân nhân vân thần ngã xuống. Áp lực cực lớn khiến hắn tưởng như là đã bung tay Nhưng sau đấy tâm tình chuyển đổi lại giúp Lâm Tịch quyết định Cùng chết cùng sống với tất cả quân nhân văn tần trong năng nông cảnh Nay lại nhìn thấy chủ sở đối phương Cũng chính là người Lâm Tịch thống hận nhất Nhưng khuôn mặt của Lâm Tịch hiện giờ rất là bình tĩnh Hắn tha thản nhiên nhìn thần đồ niệm đang tươi cười mà hỏi Thần đồ niệm nhìn hắn cười nói Ta cười là vì ngươi thật sự đã ở đây Lâm Tịch bình tĩnh nói Ngươi còn thủ đoạn gì không Tân nôn đi âm trước trả lời Lâm Tịch Ngược lại còn hơi trào phúng Trong tòa thành rộng lớn Cuối cùng chỉ có các ngươi xuất hiện trước mặt chúng ta Từ khi nào Thánh sư Vân thần ít ỏi như vậy chứ Lâm Tịch cũng cười cười nói Thánh sư Vân Tần Vinh viễn nhiều hơn Đại Mãng Thành này ít Cho thấy hai thành kia sẽ nhiều hơn Cơ hội chiến thắng mọi người càng ít đi thôi Một tướng thần thay cho thánh sư, xem ra học viện thanh ngoan các ngươi thật sự cho là như vậy rồi. Thần đồ niệm lạnh lùng nhìn thắng qua những người bên cạnh lâm tịch và nói, Chỉ là hiện giờ không cần thủ đoạn gì, ta cũng có thể giết chết được các ngươi. Các ngươi chỉ có một thánh sư, cộng thêm một tên nhiều nhất chỉ được coi là chiến lược thánh sư, nhưng lại không phải là thánh sư. Lâm tịch trực tiếp cắt đứt lời của thần đồ niệm nói, Chúng ta còn có rất nhiều quân nhân phân tán. Thần đồ niệm chào phúng Chỉ tiếc bọn chúng tuyệt đối không thể đột phá Tới ngay đây được thôi Lâm Tịch tiếp tục nói Người có thể thử một chút Thần đồ niệm gật cặt đầu nói Ta đang muốn thử đây Người nói muốn thử là thần đồ niệm Nhưng người đầu tiên ra tay không phải là hắn Mà chính là kiếm sư áo trắng sau lưng quán Ông ta vung chỉ làm kiếm Đâm thẳng tới trước Khi mà ông ta làm động tác này Một luồng kiếm khí bạo phát đã bộc phát như là lũ quét xuống, và vỡ không khí tạo thành một lối đi thẳng trên chân không. Kiếm của ông ta tạo thành một lối đi trong suốt, đâm thẳng về phía lâm tịch. Sau khi phát ra kiếm này, hai ống tay áo của ông ta đã bị chấn nát tả tơi, tựa như hai dòng sông trắng bị đổ vỡ. Hai cánh tay trắng như ngọc của ông ta cũng xuất hiện những vết nứt chi chít, như là phù văn được khắc họa vậy. Đây là một kiếm mạnh nhất của ông ta từ trước tới nay. Ngày xưa đánh một trận ở Lăng Trụ Tinh, lão sư của ông ta đã lại ông ta rời khỏi Lăng Trụ Tinh, tỉnh thu ở Đại Mãng. Ông ta đã ngộ ra được một kiếm mạnh nhất của mình, chân không kiếm. Ông ta chế luyện kim lại thành những sợi nhỏ, đưa vào trong kinh mạch hai cánh tay, xem chúng như là những phù văn mạnh mẽ. Và lúc mà hồn lực hoàn toàn bộc phát, sức mạnh ẩn chứa bên trong sẽ trực tiếp phá vỡ hư không, sau đấy truyền hồn lực vào trong phi kiếm. Thanh phi kiếm của ông ta lúc này tự như là phi hành trong chân không. Không có gió ngăn cản, tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn. Phi kiếm của người bình thường nếu đi là đi thẳng như vậy, cho dù có nhanh hơn nữa cũng chỉ như là một cây tên, rất dễ bị cầm địch ngăn cản. Nhưng phi kiếm của ông ta vốn chính là bảy mảnh kiếm ghép lại. Khi tới trước mặt đối thủ, thanh kiếm của ông ta sẽ hóa thành bảy mảnh kiếm, hành tung phiêu hốt vô định, chỉ có ông ta mới biết được quỹ tích tiếp theo của bảy mảnh kiếm đó. Sở Giả Đàm không biết tại sao Lâm Tịch nhất định phải xuất hiện ở đây. Theo ông ta nghĩ, một khi tu vi của Lâm Tịch chưa đạt tới thánh sư, vậy thì vai trò của Lâm Tịch trong đại chiến này chính là ra quyết sách và thống soái toàn quân, chứ không phải là đích thân chiến đấu. Cho nên nếu như biết được đây là nơi đang có các thánh sư quyết đấu với nhau, đàng lẽ Lâm Tịch phải tránh ra xa mới đúng. Ông ta không hiểu, nhưng ông ta có thể dự cảm được kiếm sư áo trắng sẽ ra tay. Vào mùa xuân, con vịt chính là con vật đầu tiên biết nước sông có ấm áp hay không. Khi mà thủy triều sắp xảy ra, có rất nhiều con vật ở bên trong không thể tiên đoán được thủy triều sẽ bao phủ bọn chúng. Trong một chớp mắt trước khi kiếm sư hào trắng ra tay, cái dương lớn màu đồng cổ bên ngoài có vô số hoa văn tinh mịn ông ta mang theo, bởi vì cảm nhận được nguyên khí trong không khí dao động khắp thường đã tự động hồi tụ hồn lực của ông ta lại. Người bên ngoài nhìn vào cho rằng cái dương lớn này là một vật để cho ông ta chứa được nhiều vũ khí. Nhưng chỉ có ông ta biết trong cái dương lớn này thật ra chính là bí mật lớn nhất của mình, cũng là bí mật tại sao ông ta với tu vi đại quốc sư đỉnh phong có thể chiến đấu với Thánh sư được. Cho nên tốc độ ra tay của ông ta không hề chậm hơn kiếm sư áo trắng. Ngay lúc hai cánh tay tự như được làm từ kim loại của kiếm sư áo trắng rung động, hoàn lực rung động trực tiếp tạo thành một đối đi chân không thì các lỗ thủng lớn trên cái dương đồng cổ sau lưng của ông ta bỗng nhiên phun ra những luồng khí màu trắng, giống như là một con trâu già thở mạnh. Một cây cột màu bạc từ trong lỗ thủng bắn ra ngoài, đóng đinh trên mặt đất, sau đấy duỗi dài ra và mở rộng ra, cuối cùng là xoay tròn với một tốc độ khó tưởng tượng được. Giống như là một cây dù đang nhanh chóng xoay tròn, nhưng cây dù này lại không có mặt dù để che ở trên, chỉ có hàng trăm hàng ngàn sợi tơ màu trắng bạch hợp với cả đỉnh thoi tạo thành một mũi nhọn. Tự như là có vô số sợi xích thật là nhỏ đang bay muối trước mặt bọn họ, tạo nên nhiều tầng vòng tròn mờ ảo bằng kim loại. Sở Dạ Đàm không quan chú hồn lực của mình vào trong vũ khí này, bởi vì thân làm bậc Tượng Sư biết chiến đấu nhất, ông ta chưa bao giờ dùng phương pháp chiến đấu với người tu hành để đối địch. Thanh vũ khí đang xoay tròn với một tốc độ cao của ông ta nhanh chóng vươn ra các sợi tơ. Ngay nhảy mắt thanh kiếm của kiếm sư áo trắng phân thành bài mảnh, các sợi tơ đấy đã quấn lấy các mảnh kiếm thật là mỏng. Mảnh kiếm thật là mỏng kêu vang một cái, từng sợi tơ màu trắng bạc không trông đỡ nổi mà đứt gãy, thậm chí cả cây cột đang xoay tròn cũng phát ra vô số tia lửa, bắt đầu bị thương tồn. Nhưng ngay vào lúc này đâm tịch nhìn đường sơ tình một cái, bóng đêm ở khu vực này chuẩn bị xô đi, bốn bề sáng như ban ngày. Đôi mắt của hắn ta phát ra ánh sáng tinh khiết, thậm chí còn chói mắt hơn cả mặt trời ban ngày, phóng thẳng tới Đường Sơ Tỉnh, thấm vào trong cơ thể Đường Sơ Tỉnh. Bởi vì mất máu quá nhiều nên hiện giờ Đường Sơ Tình rất là yếu, thậm chí gần như không thể sử dụng hồn lực. Nhưng khi tia sáng do Lâm Tịch phóng ra ngoài truyền vào trong cơ thể, Đường Sơ Tình lập tức khiếp sợ vô cùng, đồng thời đôi mắt của ông ta lại trở nên sáng ngời. Thanh ỷ thiên kiếm dính đầy máu tươi đang ở trong tay ông ta nhảy mắt bay lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên thân kiếm đã ma sát mạnh với không khí tạo nên một ngọn lửa màu lam. Một vệt lửa màu lam xuất hiện ngay trên không trung. Ngay lúc mà mọi người nhìn thấy vệt lửa, ở ngay cuối vệt lửa đấy, thanh kiếm của đường sơ tỉnh đã mạnh mẽ chém vào một mảnh kiếm mỏng. Bất kỳ một mảnh kiếm nào cũng là một phần của thanh kiếm của kiếm sư áo trắng, hoặc có thể nói là bản thể của thanh kiếm đấy. Một kiếm chém xuống của Đường Sơ Tình vừa rồi tự như là một cây gậy to đập vào lồng ngực của kiếm sư áo trắng. Trong lúc kiếm sư áo trắng đấy đang chơi trò kéo co với cả Sở Dạ Đàm. Bảy mảnh kiếm đó bỗng mạnh mẽ cắt đứt những sợi tơ còn lại bay trở về. cây cột màu trắng đang xoay tròn phát ra vô số tia lửa, phát ra một tiếng răng rắc rồi gãy lìa, ngã xuống mặt đất. Nhưng kiếm sư áo trắng cũng phải run người một cái, lùi một bước mới có thể đứng vững. Ông ta ho nhẹ một cái, Máu tươi từ trong miệng phun ra bên ngoài Hai cánh tay của ông ta nhất thời cũng không thể đưa lên cao được nữa Thật tiếc cho một vũ khí tinh xảo như vậy Lâm Tịch nhìn thấy cây cột màu trắng đá khải Than thở từ tận đáy lòng Sợ dạ đàm có năng rung động bởi quang minh Lâm Tịch phát ra Nhưng mà lúc này cũng phải không người xuống thở dài Ai, Thật là đáng tiếc Ta đã nói rồi, giết không chết Sự thật chính là như vậy Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn thần đồ niệm nói: giọng nói hành động của Lâm Tịch hiện giờ tất nhiên sẽ khiến đối thủ cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng thần đồ niệm lại tươi cười. Thật ra ngươi nói với ta như vậy cũng chỉ là muốn kéo dài thời gian. Hắn nhìn Lâm Tịch, nhìn những con phố sâu trong lăng đông cảnh sau lưng của Lâm Tịch, nhìn những mái nhà đã bị hư hại bình tĩnh mà tự phụ nói: Bởi vì mặc dù ta có tổng tiến công vào, nhưng dù sao đại quân các ngươi đã có chuẩn bị từ trước bị chặn lại là điều dễ hiểu ta và quân tiên sinh tự mình xâm nhập các ngươi lại có thần mộc phi hạt, hành động sẽ nhanh hơn chúng ta cho nên ngươi kéo dài thời gian là vì muốn mấy người tu hành tăng nhu có thể giải quyết các số đồ của chúng ta muốn có nhiều người hơn tương trợ nhưng ta phải ngươi nói nhiều như vậy thậm chí để cho quân tiên sinh sử dụng chân không kiếm bị thương nặng cũng chỉ vì ta cũng đang kéo dài thời gian mà thôi Mấy người cao bá nam ngay vậy liền biến sắc Lâm Tịch cũng khẽ câu mày bình tĩnh nói Cho nên ngươi còn hậu chiêu chưa sử dụng sao Đây cũng là chỗ dựa của ngươi Nếu không ngươi sẽ không tự mình tới đây Lúc này ngươi đã chuẩn bị xong chưa Ngươi rất là thông minh Thân đồ niệm chậm rãi đưa tay ra nói Nhưng thông minh hơn nữa cũng là con người Không thể so sánh với tiền ma được Ánh mắt của mọi người tập trung vào tay thân đồ niệm Ngoài trừ kiếm sư áo trắng, những người còn lại đều cảm thấy kinh dị. Trong tay hắn có một hạt trâu trong suốt. Đó là một hạt trâu không có bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng bên mặt ngoài lại có vô số hoa văn tinh xảo, tựa như những phủ văn hợp lại với nhau. Ngay chính giữa hạt trâu trong suốt như là mắt rồng này có một ánh sao lớn như là hạt gạo đang lấp lánh. Ánh sao hạt gạo này lấp lánh không ngừng, tựa như có một ngôi sao trên bầu trời cao xa, hoặc là ánh mắt của một vị thần cao cao tại thượng. Hạt châu này tản phát ra một loại khí tức kỳ dị, rất đặc biệt, tự như không nên có trên thế gian này vậy. Cao Á Nam khẽ cau mày, khi mà nhìn thấy hạt châu này, nàng lập tức bước lên trước người của Lâm Tịch. Nàng căn bản không thể ngờ được hậu chiêu cuối cùng của Thần Đồ Niệm, niềm hy vọng để hắn thay đổi cả trận chiến này, lại là một hạt châu như vậy. Nàng không biết đây là hạt châu như thế nào, là hồn binh hay là phật gì, nhưng điều duy nhất khiến Nàng muốn làm chính là che chở trước người của Lâm Tịch Nhưng ngay lúc nàng di chuyển Lâm Tịch đã cầm tay của nàng Đồng thời lắc đầu với nàng Cao á Nam khẽ run dày Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tịch ở Học viện Thanh Loan Suốt một thời gian dài sau đó Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn Lâm Tịch Thậm chí có thể nói Khi còn ở Học viện Thanh Loan Nàng có thể dễ dàng hành hạ Lâm Tịch Nhưng kể từ lúc mà Lâm Tịch Đốt một mồi lửa ở khoa ngự dược của các nàng nàng đã bắt đầu ý thức được rằng giữa nàng và Lâm Tịch, Lâm Tịch luôn là người ở thế thượng phong, nàng vẫn luôn nghe theo Lâm Tịch. Hơn nữa đây là chiến tranh, Lâm Tịch là tướng thần, nên nàng càng không thể cự tuyệt Lâm Tịch. Nàng muốn tiến lên nhưng lại bị Lâm Tịch ngăn lại, nên nàng dừng lại. Nàng thấy Lâm Tịch kiên quyết bước lên một bước, đứng ngay trước mặt của nàng. Hãy kết thúc đi. Thần Đô Niệm cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù là người nào làm thống soái nhưng đối mặt với một chiến tranh như vậy, đối mặt với những quân nhân vân tần coi trọng vinh quang hơn cả mạng sống của mình, người đấy cũng cảm thấy mệt mỏi vô lực. Cho nên hắn mới thầm nói như vậy, không muốn phí nhiều thời gian nữa. Hạt trâu trong tay hắn bắt đầu sáng lên, phát ra những tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng này do chính ánh hạt gạo ngay chính giữa trung tâm hạt châu khuếch tán ra bên ngoài. Tia sáng này tự như là luồng sáng do tiết trời mùa thu đầu ngay chiếu xuống rơi vào người Lâm Tịch. Không ai kịp ngăn cản cả. Ngay cả đường số tình mạnh mẽ tới mức có thể điều khiển phi kiếm bay sát thân mình, không biết bao nhiêu lần cũng không thể ngăn cản. Bởi vì không có thanh phi kiếm nào trên thế gian có thể so sánh với tốc độ ánh sáng. Không có thanh phi kiếm nào có thể nhanh hơn ánh sáng. Ánh sáng doạt châu trong tay thần đồ liệm chính là ánh sáng thật. Lâm Tịch tự như đang đứng trong một khu rừng cuối đường chân trời. Nhìn vầng mặt trời đầu thu chậm rãi dâng lên trên đầu mình. Vầng mặt trời đầu thu đấy tự như là muốn rơi xuống. Các tia sáng lảnh nhạt, nhạt đấy tiến vào đầu của Lâm Tịch. Trong đầu Lâm Tịch có một bánh xe màu xanh lá. Hiện giờ bởi vì hắn đã nhiều lần sử dụng, mà bánh xe màu xanh lá trông rất là ảm đạm, tựa như một vầng trăng tối giữa trời đêm. Các tia sáng lảnh nhạt, nhạt đấy thổi qua tâm trí của Lâm Tịch. Tuy không thể khiến bánh xe màu xanh lá đấy thay đổi gì, Nhưng lại tựa như là có một cơn gió mát thổi đi mây đen, thậm chí còn thổi đi tất cả bụi bậm xung quanh, giúp cho bầu trời đêm trong tâm trí Lâm Tịch bỗng nhiên sáng tỏ và sạch sẽ vô cùng. Lâm Tịch cảm thấy thư thái, thậm chí còn có cảm giác người sạch sẽ hơn bao giờ hết. Không có một chút khó chịu, hơn nữa đầu óc của hắn tựa như là còn thư thái và sàng khoái hơn cả lúc bình thường. Hắn không khỏi giật mình, nỗi sợ và khẩn trương ban đầu cũng bắt đầu tiêu tán. Ánh mắt của mấy người cao bá nam đang tập trung lên người hắn Nàng và mấy người khương thiếu y Thấy lâm tịch bị ánh sáng quét qua Sau đó ánh sáng biến mất Lâm tịch bình yên vô sự Hơn nữa cả người dường như càng sạch sẽ sáng ngời hơn Thần đồ niệm giật mình Dường như bởi vì không thể hiểu được suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Nên hắn lập tức nhìn vào lâm tịch Thấy lâm tịch cũng giật mình Mà còn đang chăm chú quan sát sự biến hóa của mình Khuôn mặt của thần đồ niệm càng kỳ lạ hơn rắc. Một tiếng động nhỏ từ trong lòng bàn tay hắn phang lên. Hắn giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn vào hạt châu trong lòng bàn tay của mình. Hạt châu trong suốt đã không còn ánh sáng bao phủ, gạt gạt ánh sao sáng, tỏa ra chính giữa đã tự như là biến mất, tự như là chưa từng tồn tại. Hạt châu này bây giờ thật là tinh khiết và trong suốt, giống như là một giọt sương đọng lại trên lá vào sáng sớm. Nhưng điều khiến thần độ niệm kinh hãi chính là những phù văn tinh sào. Bên ngoài hạt trâu lại rơi xuống, tạo thành phấn vụn. Một loạt âm thanh vỡ vụn vang lên, tựa như có rất nhiều sông núi sụp đổ. Sau đấy có các khe nứt lan tràn khắp đây, khuếch tán vào tận trung tâm hạt châu Thần đồ niệm kinh hãi nhìn những gì đang diễn ra. Bờ môi của hắn ta tái nhợt dị thường. Cứ mỗi khi nhìn thấy có một khe nứt xuất hiện thêm, đôi mắt của hắn càng bị thần sắc thất hồn lạc vách bao lấy. Sao? Sao có thể như vậy? Hắn thất hồn lạc phát ngẩn đầu lên, ánh mắt tự hồ tìm tòi một hồi lâu nhưng mà vẫn không thể biết được nguyên vì sao. Trong sự sợ hãi, tuyệt vọng và mơ hồ, hắn bỗng ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào người của Lâm Tịch, rồi bất chợt ho khan. Ho nhiều đến nỗi bờ hông của hắn cũng phải khom xuống, gào lớn lên như là một đứa trẻ đang khóc. Không thể nào! Không thể nào! Tại sao? Tại sao người không bị sao cả? Tất cả người bên quân đội Văn Tần không thể hiểu được nhìn thần đồ niệm. Bọn họ không thể nào hiểu được suốt cuộc hạt châu này và lâm tịch đã xảy ra chuyện gì, mà khiến một thống soái tối cao của quân đội Đại Mãng, một thần qua núi luyện ngục, đồng thời cũng là một thánh sư họ thân đồ lại thất thố đến như vậy. Chỉ có kiếm sư áo trắng sau lưng hắn ta bỗng nhiên tái mặt. Quân tiên sinh vốn tính tu nhiều năm, yên lặng tu hành mà luyện ra một thanh chân không kiếm, đồ đề đả bại các thánh sư ngựa kiếm trên thế gian. Ông ta cũng đã tự coi mình thành một thanh kiếm ôn nhu bình tĩnh Nhưng hiện giờ ông ta lại hoảng sợ Nhìn Lâm Tịch với ánh mắt không thể tin được Dù là ông ta hay là thân đồ niệm Cả hai đều bị một nỗi sợ vô hình bao phủ Trong lúc kinh ngạc và không thể hiểu được Lâm Tịch cũng cảm thấy vui mừng Bất kể như thế nào Đối phương tự như đã dùng thủ đoạn mạnh nhất Nhưng mình vẫn còn chống an ồn Hơn nữa đối phương còn đang thất thố vì thất bại của mình Cả người đã làm cái gì vậy? Thật là mất thời gian của ta quá Chính nhiệm vui này đã khiến hắn tạm thời quên đi chiến tranh thảm thiết còn đang diễn ra, khiến hắn tự hồ lại trở thành một thiếu niên vui vẻ ở chấn độc lâm. Hắn bất giác tỏ ra đồng tình với thần đồ niệm, lên tiếng hỏi. Đấy là cái gì vậy? Có phải đã lâu không sử dụng, không được bảo dưỡng định kỳ nên không dùng được nữa hay không? Ở trên thế gian này dù là Đại Mãng hay là Văn Tần đều không có cách nói là bảo dưỡng định kỳ. Thần đạolim không biết cái gì là bảo dưỡng định kỳ, nhưng chỉ riêng câu nói đầu tiên của Lâm Tịch đã làm hắn khó chịu đến mức không không thể thừa nhận được. Phốc. Hô lực trong người hắn hỗn loạn, mang theo máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Rắc. Bởi vì thân thể hắn chấn động nên hạt châu trong tay hắn lập tức vỡ nát, biến thành những mảnh vỡ, tự như đó là một viên pha lê bị rơi xuống đất. Sao lại nghịch ngợm như vậy nhỉ? Lâm Tịch cười nói. Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi phun ra nhiều máu dọa người như vậy làm cái gì? Ngươi đừng có tưởng rằng cứ ho ra máu như vậy là dọa được ai nhá. Thần đồ niệm cũng không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói. Cứ ho ra máu như vậy là dọa được ai? Nhưng cứ một lời lâm tịch nói ra lại khiến hắn ho ra một ngụm máu tươi, khiến cho khuôn mặt hắn ửng hồng, gần như là sưng phù. Đơn sơ tình chỉ kinh ngạc không thôi, nhưng mà ông ta có thể khẳng định đây chính là lúc tinh thần thần đồ niệm và kiếm sư áo trắng giao động nhất cũng là thời cơ tốt nhất để ra tay. Cho nên Thanh Ỷ Thiên Kiếm bồn đã xúc thế từ khi hạt châu trong tay thần Đồ Niệm sáng lên lập tức bay vọt ra ngoài. Thanh Ỷ Thiên Kiếm đó mang theo sức mạnh còn sót lại trong người ông ta, giáng sát mặt đất, đâm thẳng vào động mạch bắp đùi của thần Đồ Niệm. Thần Đồ Niệm phát tay xuống, bởi vì phản ứng chậm hơn lúc bình thường, nên cánh tay của hắn đã kém hơn thanh phi kiếm đó một tức. Thanh phi kiếm Ỷ Thiên đâm vào bắp đùi hắn, Cũng ngay lúc này có một ngọn lửa màu hồng phát ra ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện bao phủ thanh ý thiên kiếm. Trong nháy mắt này ngọn lửa tuyệt mạnh mà chỉ có dòng họ thần đầu ở núi luyện ngục mới có thể thi triển được, đã nhanh chóng đốt cháy các phủ văn dẫn hồn lực ngay trên thanh phi kiếm. sắc mặt của đường sơ tình tái nhợt, ho ra một ngụm máu tươi rồi ngồi xuống. Thanh tiểu kiếm trong rất là tầm thường này vẫn bị ngọn lửa bao phủ lấy, vô lực rơi xuống mặt đất. Thần đồ niệm lấy tay sờ vào bắp đùi của mình, lập tức có một ngọn lửa xuất hiện bao phủ bắp đùi đó, khiến cho chỗ bị thanh tiểu kiếm làm bị thương đồ khôn nóng, bề mặt bên ngoài bị cháy đen như là nham tương. Càng người của thần đồ niệm cũng được một ngọn lửa hở ngược bao phủ. Hắn ta hoàn toàn biến thành một người lửa, xông thẳng tới chỗ lâm thịch. Các mái nhà hai bên đường phố sau lưng lâm thịch rung động. Có nhiều tiếng bước chân vang lên, tựa như là có vô số tay chống vân tần đang đồng nhịp tương ứng. Nhưng đây và lúc đó, tại một khúc cua trong ngõ phố, có một con nhện trắng xuất hiện rồi không ngừng phun nhà tơ, tạo thành một tấm lưới lớn màu trắng ngay khúc cua đó, nhất thời ngăn cản người tu hành bên quân đội Vân Tần đang cấp tóc chạy tới ứng cứu. Một luồng khí lưu từ trong chiếc dương sắt trên lưng của sỏa dạ đảm phun ra ngoài. Tay ông ta nắm chặt một cây đoạn côn màu đồng cổ. Từng cây gai bằng gỗ trên đỉnh cây đoạn côn màu đồng cổ này bắn ra ngoài với một tốc độ không thua kém gì thanh phi kiếm của đường sơ tỉnh. Nhắm thẳng tới chỗ ngực của thần đồn niệm Thần đồ niệm chắp hai tay lại thật mạnh Đôi tay của anh không tiếp xúc trực tiếp với cây gai gỗ bằng đồng cổ Đang bắn tới với sức mạnh kinh người kia Nhưng lại tạo thành một ngọn lửa ngay trước lồng ngực Ngăn cản lại các cây gai bằng gỗ Một âm thanh kỳ lạ bỗng nhiên vang lên Có một con thú lặng lẽ đưa móng vuốt mập mạp của mình ra trước Hai tay của Cao Á Nam cũng đưa ra ngoài Vô số băng hoa màu trắng xuất hiện trong không trung, phóng mạnh về phía thần đồ niệm. Thần đồ niệm tách hai tay, những cây gai bằng gỗ lập tức rơi xuống, lực áp xúc giữa hai lòng bàn tay quán ầm ầm bộc phát. Tất cả băng hoa màu trắng trong nháy mắt chảy tan, biến thành hơi nước rồi tỏa ra bốn phía. Tên thống sói đại mãng hiện đang tuyệt vọng, nhưng vẫn mạnh mẽ như là ban đầu tiếp tục tấn công lâm tịch. Hơi nước màu trắng mang theo khí nóng kinh khủng càn quét qua bốn phương tám hướng. Cao Á Nam kinh ái hét lên, cấp tốc kéo lâm tịch rút lui. Một tầng kim loại màu xanh lá lại xuất hiện trên người của Khương Tấu Y. Thanh Loan chiến thần giáp thần uy vô thượng lại xuất hiện. Cái đuôi dài sau lưng của Khương Tấu Y một lần nữa phân hóa, hóa thành những mảnh phi đao mạnh mẽ. ầm! Uhm. Nhưng vừa xuyên qua màn hơi nước màu trắng, còn chưa thật sự tiếp xúc với ngọn lửa đang bao vây thần đồ niệm. Khương Tiếu Y đã đau đớn hết lên, cả người bị đẩy mạnh ra sau, hai chân kéo dài trên mặt đất tạo thành hai cái rãnh sâu. Khi nãy sở dạ đàm rất là mừng rỡ, rất là phân chấn, nhưng bây giờ lại rất là khẩn trương. Đệ nhất tiến sư đại mãng công tôn dương đã tới Lăng Nông Cảnh. Chủ nhân của kiếm trai đại mãng, quân tiên sinh, nhiều năm trước đã thành công trở thành thánh sư cũng đi tới Lăng Nông Cảnh. Còn có hai thành kiếm đường tàng. Thánh sư đại mãng xuất hiện ở đây không phải là thánh sư bình thường như là hứa thiên vọng, mà chính là những người tu hành đủ khiến nghe Hạc niên cảm thấy phấn khích. Nhiều thánh sư như vậy thật ra đã ngang với 6 hoặc là 7 thánh sư bình thường đồng cấp khác. Bởi vì những người này xuất hiện mà sức mạnh của con đội đại mãng ở lăng đông cảnh đã hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của con đội vân tần trước đó. Vì nếu như là chỉ có hai hoặc là ba thánh sư, mấy người trung thành dạ oanh và đường sơ tình đã đủ khả năng đối phó. Có thể nói nếu không có lâm tịch lãnh đạo. Quân đội Văn thần không thể đối phó được với hai thánh kiếm đường thẳng kia. Nhưng dù vậy, Dạo Anh và Trung Thành đã mất hết chiến lược. Đường Sơ Tỉnh cũng không ra tay được. Hiện giờ quân tiên sinh bên đối phương đã lớn mạnh câu thương với đường Sơ Tỉnh, nhưng thần đồ Niệm cũng là một thánh sư. Trong Lan Đông Cảnh đã không còn thánh sư nào có thể ra tay. Mà thần đồ Niệm là là con cháu của dòng họ thần đồ núi Liệt Ngục, là một thánh sư bất phàm. Sở Dạ Đàm tin rằng mình có thể ngăn chặn một thánh sư bình thường, nhưng đối mặt với một thánh sư, rất có thể sau này sẽ trở thành đại trưởng lão núi luyện ngục. Ông ta lại không có lòng tin như vậy. Ngay lúc mà hơi nước trong nến mắt bị đông lạnh, rồi sau đó bị một nhiệt độ kinh khủng làm bốc hơi, ông ta đã lướt tới trước người của Cương Tiểu Y. Hiện giờ thần đồ niệm còn cách ông ta khoảng 30 bước. Tuy có hồn lực bảo vệ, nhưng ra thịt trên người của Sở Dạ Đàm vẫn bị nhiệt độ kinh khủng xung quanh làm ửng đỏ lên. Thậm chí còn có nhiều nơi sưng to như là một cái phao Nhưng ông ta vẫn cố gắng bình tĩnh truyền hồn lực vào trong cái dương lớn đang đeo trên người Có một luồng khí phóng sang ngoài Từ trong lỗ thủng lớn trên cái dương đấy Có một cây đoạn côn màu trắng bạc bay sang ngoài Ngay lúc mà bay ra ngoài Cây đoạn côn màu trắng bạc đấy lập tức triển khai Hóa thành một tấm kim loại mỏng màu trắng bạc Thần đầu niệm còn cách ông ta không quá mười bước Lông mày và đầu tóc ông ta đã khô vàng bắt đầu bốc cháy nhưng cùng một lúc, tấm kim loại mỏng màu trắng mạc đã bị gió thổi lên bao quanh thần đồ niệm. nguyên bàn tay phải của thần đồ niệm chỉ còn ngón tay phải đưa ra ngoài. lúc này trên ngón tay phải đấy bỗng nhiên có một tia lửa màu tím, tựa như đó là một ánh nến nhỏ giữ bầu trời đêm. ầm! Uhm. nhưng chính tia lửa màu tím nho nhỏ đấy đã khiến cho không khí quanh người hắn một lần nữa nổ tung. sở dạ đàm không thể mở mắt nhìn rõ cảnh vật đằng trước. Lông mày và đầu tóc ông ta đã bốc cháy hừng hợp. Khi nóng bay lên ầm ầm, khiến cho tấm kim loại mỏng khổng lồ như là bị thổi tung lên. Nhưng trong nháy mắt đó, tấm kim loại mỏng khổng lồ màu trắng bạc này lại co rút mạnh vào bên trong. Xẹt, Tấm kim loại mỏng nó đã tự biến thành một cái túi kim loại đường kính vài thước, dán chặt vào người của thần đồ niệm. Cho đến bây giờ, sở dạ đàm mới đau đớn hết lên một cái, nhanh chóng dập lửa trên đầu của mình. Cách thức chiến đấu của sở dạ đàm hiển nhiên khiến Lâm Tịch cảm thấy rất là mới lạ. Cách chiến đấu như vậy thậm chí khiến hắn cảm thấy tự như là có một người lính bình thường đang dùng những dụng cụ đặc biệt để đối phó với dị năng giả. Tấm kim loại mỏng không lồ màu trắng bạc đang nhanh chóng co rút lại, liên tục dán chặt vào người của thần đồ niệm. Lâm Tịch cảm thấy khẩn trương. Tất cả mọi người cũng cảm thấy khẩn trương. Nếu như là bị một tấm kim loại mỏng dán chặt vào người trong tình huống nhiệt độ xung quanh cao tới mức hơi nước bốc lên như vậy sợ rằng thánh sư bình thường bên trong đã bị hấp chín, nhưng tất cả nhiệt độ cao và ngọn lửa khủng khiếp đang xuất hiện ở đây lại do chính thần đồ niệm phát ra, cũng không có ai biết tấm kim loại mỏng này có thể hấp chết hắn hay không. Bỗng nhiên có những hạt mơ bụi lả tả bay xuống tấm kim loại mỏng khổng lồ, nhưng lại bị nhiệt độ kinh khủng đốt nóng hóa thành hơi nước bay đi. Ầm. Uhm. Tấm kim loại mỏng màu bạc đột nhiên chấn động mạnh mẽ, phát ra tiếng vang như là tiếng trống gỗ. Tấm kim loại mỏng màu bạc không bị đánh tan Nhưng mà đám người lâm tịch không cảm thấy mừng rỡ Bởi vì tất cả bọn họ có thể cảm giác được Một lùng sức mạnh đáng sợ vô cùng Đang từ bên trong chuyển ra ngoài Các người, các người mong ngồi thần mộc phi hạc rồi đi đi Sở dạ đàm quay đầu quát to với mấy người lâm tịch Dầm Ông ta vừa mới mở miệng Chữ các vừa mới xuất hiện Chưa đầy một tức sau đó Tấm kim loại mỏng màu bạc đã bị chấn động liên tục Khoảng một thời gian một tức đã quá đủ để một thánh sư có thể làm chuyện mình cần làm. Có một tiêu sáng xuất hiện bên ngoài mặt tấm kim loại mỏng màu bạc, hóa thành những khe lửa rõ ràng. Tấm kim loại mỏng bị xé rách. Thần ô niệm trong hình thái cả người được một ngọn lửa màu tím bao phủ từ trong tấm kim loại mỏng màu bạc bước ra ngoài. Một ngọn lửa hừng hợp được gương kết lại, phóng mạnh về phía sở dạ đàm có đang quát trói tay. Trong đáy mắt này, sở dạ đàm chỉ còn kịp xoay người. Uhm. Cả người ông ta tự nhiên là một cái thùng sắt bị ngọn lửa ngực này đánh tới Nhưng nhờ có bộ giáp đang mặc bên ngoài nên ông ta không trực tiếp bị đốt thành cho tàn Tuy nhiên ông ta không thể đứng vững được nữa Vừa ngã xuống đất sở dạ đàm phun ra một ngộ máu tươi nóng hồi Khi còn ở trên trời Ta không thể làm gì được nó Nhưng nếu đã hạ xuống Đừng nghĩ đến việc bay lên Thần đồ niệm không nhìn sở dạ đàm đang phun ra máu tươi Ánh mắt của anh ta đang khóa chặt lâm tịch và thần mộc phi hạt ở cách đấy không xa. Hắn tiếp tục đi tới trước, hơi thở phun ra ngoài tựa như là cũng mang theo khí nóng. Những chuyện xảy ra trong thành này và liên quan đến người, có lẽ ta không thể hiểu được. Ta không thể hiểu được tướng thần rốt cuộc là gì. Ta cũng biết rằng người đã từng một lần không hợp lý mà vượt cấp giết chết tư thù bạch. Người khiến ta tuyệt vọng. Nhưng ta vẫn rất muốn biết liệu ngươi có thể không hợp lý mà vật cấp giết địch nữa hay không. Trong tình huống hồn lực bị thiêu hao như vậy, ngươi có thể vượt cấp giết chết một thánh sư nữa hay không. Thần đồ niệm muốn nói hết những lời này ra nên động tác của hắn bất giác chậm hơn khi nãy. Những gì mà thần đồ niệm vừa nói chính là cảm xúc chân thật nhất của hắn hiện giờ. Hắn ta tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn đã dùng hết thủ đoạn cũng như là hậu chiêu của mình. Nhưng lại không thể giành lấy thắng lợi trước Lâm Tịch Cuối cùng hắn chỉ còn hai bàn tay trắng Chỉ còn lại chính mình Thậm chí bây giờ hắn còn muốn chết Chết trong tay của Lâm Tịch Nhưng Lâm Tịch lại hiểu rằng Phương thức chiến đấu hiện giờ của thần Đòn điểm Là hiệu quả nhất Nếu như trong lúc đối phương đã tuyệt vọng nhất Nhưng mà cuối cùng đối phương lại giết chết được mình Vậy đối phương có thể trở lại bình thường hay không? Đây có phải là một vở kịch khí đáng xem hay không? và lúc này lâm tịch bất ngờ lại nghĩ như vậy hắn nhìn thoáng qua không thiếu y bên cạnh tay nằm lấy tay cao của nam miệng đắng chát nghĩ tới những gì ba người đã nói khi trước trong tay áo trường bào tế thi rộng rãi của lâm tịch đang mặc có một vệt ánh sáng màu vàng thoáng xuất hiện đó chính là tiểu phượng hoàng vân toàn Thị thụy nó cũng muốn chiến đấu cũng muốn đợi chờ cơ hội ra tay nhưng mà lúc này nó cũng rất là tuyệt vọng bởi vì nó biết rằng nếu như là mình xông lên Nó sẽ không phải là trị tinh thiên phượng hoàng nữa, mà là một con cả nướng. Tất cả quân nhân văn thần đã cùng sinh cùng tử với tòa thành này, đã dùng hết sức lực của mình, không thể tái chiến. Nhưng ngay vào lúc này có một người còn khả năng chiến đấu lại đang do dự. Người này ở trên một mái nhà tranh đổ nát gần ngay bờ sông. Cả người của nàng tựa như là hòa thành một thể về bóng đêm, ngay cả thần đổ niệm và kiếm sư áo trắng cũng không thể phát hiện ra nàng. Sứ mạng của nàng chính là bảo vệ lâm tịch cho dù phải hy sinh cả tính mạng của mình. Chỉ là đồ vật nàng đang giữ trong người thật là quá quý giá, sự quan trọng của nó có thể sánh ngang với hạt châu đã khiến thần đồ niệm phải tuyệt vọng và thất thú kia. Cho dù là lúc học viện, đại loạn, chủ nhân lúc trước của vật này đã bị kẻ thù đuổi giết tới mức trọng thương gần chết cũng không sử dụng vật này. Cho đến khi bà tận tay trao cho nàng rồi mới chút hơi thở cuối cùng. Hoặc có thể nói vật này cũng giống như nàng Minh Ca, chính là hạt sát chiêu của học viện Thanh Loan. Nếu như tính mạng của nàng có thể đổ lấy vật này, nàng nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để trao đổi, lưu lại vật này cho học viện. Nhưng tình thế bây giờ rất là hung hiểm, không có cách nào để giữ lại cả. Nàng do dự, hy vọng rằng lâm tịch có thể tạo nên kỳ tích, giúp nàng có thể giữ vật này lại. Nhưng hiện giờ đã đến thời khắc quan trọng. Nàng không còn biện pháp nào khác. Nàng do dự, nghĩ đến người đã trao cho mình vật này, nước mắt bớt giác chảy xuống. Nhưng mà hồn độc trong người nàng lại không ngừng truyền vào đồ vật trong tay nàng. Đồ vật trong tay của nàng tự như là một tấm vải rách màu đen. Nhưng trên thế gian này không có sợi bông, hoặc là loại vải nào có thể tạo nên một tấm vải rách vừa nhẹ, vừa mỏng, vừa mềm mại như vậy. thậm chí nàng còn tưởng rằng tấm vải rách này chính là một đám mây mềm mại. Điều đặc biệt của tấm vải rách màu đen này chính là trên bề mặt của nó có rất nhiều phù văn huyền nào, khiến nó trông như là một đạo phù thần bí. Trong nháy mắt hồn lực của nàng truyền vào bên trong, đồ vật trong tay nàng trật phân dài, biến thành một dải lụa mỏng màu đen đánh về phía thần đồ niệm. Thần đồ niệm cảm giác được có một luồng hồn lực đang dao động tại một vị trí trên cao. Nhưng ngay sau đó hắn ta cảm giác được nguyên khí trong trời đất bông nhân dao động một cách kỳ lạ. Đó là cảm giác hắn chưa từng trải qua. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Gần như là trực giác, hắn ta khẽ nín thở, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể nhất thời co rút lại. Hai tay quán hợp lại, tạo thành một ngọn lửa thực chất như là thanh đao, nhanh chóng chém về phía dải lụa mỏng màu đen. Vừa chạm vào ngọn lửa đó, giải lụa mỏng màu đen trật vỡ vụn thành hàng tỷ mảnh vụn màu đen, quét tán ra theo gió bao phủ khắp nơi. Điều kỳ dị chính là sau khi đánh tan giải lụa mỏng màu đen, ngọn lửa mang theo sức mạnh kinh khủng bà thần đồ niệm đã phát ra lại biến mất, giống như là bị vô số cơn gió nhẹ thổi tan đi. Tốc độ khoách tán của những mảnh vụn màu đen này rất là kinh người và quỷ dị. Và lúc mà thần đồ niệm căn bản không kịp thực hiện động tác thứ hai, thậm chí là căn bản không kịp suy nghĩ, không kịp kinh hãi hay là hoảng sợ, đã có ít nhất hơn 100 mảnh vụn màu đen rơi xuống người quán. Tân thể hắn phản ứng theo trực giác, muốn bộc phát hồn lực đánh bay những mảnh vụn màu đen ra ngoài. Nhưng mà những mảnh vụn màu đen này tự nhiên là không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khủng khiếp của thần đồ niệm. Ngược lại còn thẩm thấu vào trong cơ thể hắn Tại những nơi mà da thịt cơ thể Tiếp xúc với mảnh vụn màu đen Hồn lực trong người của thần đồ niệm Không còn bị hắn khống chế nữa Tan chảy ra bên ngoài Trong nháy mắt biến mất trong công trung Ngọn lửa trên người hắn hoàn toàn biến mất Ánh sáng đã bị dập tắt Từ vị thế là một hỏa thần nắm mọi thứ trong tay Trong nháy mắt hắn ta đã biến thành Một người bình thường không còn hồn lực Lâm tịch cũng giống như vậy Cảm giác của hắn ta không thể sánh với thần đồ niệm, cho nên hắn ta không thể biết được những gì mà thần đồ niệm đang cảm thấy. Hắn chỉ biết là trong nháy mắt này, một chút hồn lực còn lại trong cơ thể hắn lại nhanh chóng chảy ra ngoài, biến mất hoàn toàn. Cao Bá Nam bên cạnh hắn cũng sống như vậy, nhưng không chỉ riêng gì những người xung quanh hắn, ngay cả những người tu hành trong quân đội phân tán đang chiến đấu với các sứ đồ đối diện ngục cũng phải gánh chịu cả những cảnh tương tự. Từng tiếng hét kinh hãi vang lên, Giờ có rất nhiều tiếng hét tương tự từ những khu vực khác nhau không ngừng vang lên. Trong những người này chỉ có kiếm sư áo trắng là người duy nhất bình tĩnh, bởi vì ông ta từng nhìn thấy giải lụa màu đen đó. 30 vạn đại quân từ bốn phương tám hướng vây quanh một tòa thành, đó là một cảnh tượng lịch sử thật sự mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải rung động. Đối với bất kỳ ai đã tự mình trải qua trận chiến Lăng Trị Thinh năm xưa, Có rất nhiều cảnh tượng đã khắc sâu trong nội tâm, vinh viễn không phai mờ. Năm xưa Đường Sơ Tình cũng từng ở trong trận chiến lịch sử đấy. Nhưng khi ông ta còn nhỏ, và lớn thời gian chỉ là trợ giúp người bị thương hoặc là vận chuyển tên bắn, ông ta không có thời gian lên tường thành quan chiến, nên những hình ảnh rung động mà ông ta nhìn thấy quả thật là ít hơn kiếm sư áo trắng rất là nhiều. Ông ta chưa từng nhìn thấy giải lụa màu đen này. Nhưng trong trận chiến năng Trị Tinh năm xưa, Lão sư của Kiếm Sư Áo Trắng cũng suy nghĩ như là những gì Kiếm Sư Áo Trắng đã nghĩ suốt hai ngày qua. Muốn để cho đệ tử của mình nhìn thấy nhiều vật hơn, biết nhiều chuyện hơn, học được nhiều điều hơn. Nên mặc dù trong trận chiến năng trụ tinh đấy, Kiếm Sư Áo Trắng cũng còn nhỏ tuổi như là đường sơ tình, nhưng phần lớn thời gian ông ta lại đi theo Lão sư của mình, đi lại trong chiến trường. Quân tiên sinh đã từng nhìn thấy người tu hành phân tần cường nại đi theo chương viện trường chiến đấu. Trong trận chiến năng trụ tinh đấy, bởi vì số lượng quân sĩ bên đế quốc vân tần rất là ít, mà số lượng người tu hành đi theo trương viện trưởng quá nhiều, nên chiến thường chủ yếu năm xưa lại xoay quanh những người tu hành vân tần đấy. Bởi vì nhìn thấy được người tu hành vân tần ra tay, những hình ảnh đấy còn động lại trong tâm trí, nên kiếm sư hậu trắng mới có thể biết được nhiều điều, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. trong vô số những hình ảnh đấy, ông ta đã từng gặp qua giải lụa đen như vậy. dưới ánh mặt trời chói trang. Một màn đêm đột nhiên buông xuống rồi hóa thành hàng ức mảnh vụn máu đen bay đi khắp mấy rằm. Lúc ấy thì nước Nam Ma có khoảng 2000 quân sĩ mặc hồn binh trọng hài và mười mấy người tu hành cường đại đã đến thánh sư. Nhưng mà khi bóng đêm tối này xuất hiện, tất cả hồn lực trong người bọn họ bỗng nhiên tan rã như là băng tuyết. Không còn hồn lực trong người, 2000 quân sĩ mặc hồn binh trọng hài lập tức va vào nhau như là những khối sắt lạnh lẽo. Mười mấy Cường giả thánh sư cầm đại đến mức cả thế gian phải ngưỡng bộ, tự như trở thành người bình thường, thậm chí còn bị các bộ giáp sắt kia đụng vào mà biến thành thịt nát. Đây chính là một trong những hình ảnh rung động nhất trong tâm trí hắn ta. Được đi theo lão sư của mình, tên kiếm sư ao trắng này đã tận mắt nhìn thấy đại quân nước Nam Ma năm xưa thật là mênh mông quần quẩn, vô địch không ai đỡ nổi, một đường tiến công thẳng tới Lăng Trụy Tinh. Nhưng Trinh hắn cũng phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng nước Nam Ma trong tình huống đã chiếm hết ưu thế, nhưng mà cuối cùng lại thất bại một cách thảm hại. Khi đấy, đạo sư của ông ta và những người tu hành mạnh nhất nước Nam Ma bấy giờ cũng không biết được giải lụa màu đen khiến cho tất cả quân thù phải sợ hãi và tuyệt vọng đấy, rốt cuộc là dược vật hay là hồn binh. Điều duy nhất có thể xác định chính là vật đó không phải là do bất kỳ tượng sư nào trên thế gian chế tạo, nhất định cũng là một vật như là Đại Hắc, đến từ những vùng đất chưa được biết đến. Sau khi sử dụng vật đấy để tiêu diệt đi một phần sức mạnh quan trọng nhất của đại quân nước Nam Ma, Lang trị tinh của đế quốc Vân Thần đã nhiều lần hơn phải đối mặt với thời khắc nguy hiểm. Và lúc đấy thì những người tu hành như là bằng hữu của chân vị trưởng thậm chí phải dùng xác thịt của mình để bổ huyết cho những lỗ hồng trên tường thành. Cho đến khi mà hồn lực trong người bị hao tẩn, máu tươi trong người chảy hết ra ngoài, cuối cùng ngã xuống dưới đất với vô số vết thương. Nhưng cũng chính vào những thời khắc nguy cấp nhất, Kể cả là lúc bằng hữu trí thân của trương viện trường, anh Dũng chết đi trong vinh quang, giải lụa màu đen đấy vẫn không xuất hiện lại. Nên đối với quân đội nước Nam Ma năm xưa, cũng như là những người tu hành đại mãng sau này, vật đấy đã bị dùng hết, sau này trên thế gian không thể xuất hiện được nữa. Nhưng tại lăng đông cảnh này, ông ta lại một lần nữa nhìn thấy giải lụa màu đen đáng sợ. Đó chính là một giải lụa màu đen trông rất là bình thường, nhưng lại có thể khiến hồn lực trong người tu hành biến mất sạch sẽ. Tại thời điểm như vậy, tên kiếm sư áo trắng cũng phải chịu cảnh mất hết hồn lực trong người này, tựa như đã nhìn thấy vận mệnh của mình, tựa như nhìn thấy cảnh tượng nhiều năm về trước, tựa như trở về lăng trụy tinh năm xưa. Ông ta cảm thấy thật là đau đớn và đắng chát. Ông ta biết rằng năm xưa trong người trương viện trưởng đúng là không có giải luận màu đen này nữa. Nếu có, chắc chắn trương viện trưởng đã sử dụng. Như vậy là sau khi đế quốc Vân Thần được thành lập, học vệ Thanh Loan sau nhiều năm tìm kiếm, mới tìm được một giải luận màu đen khác. Mà Học viện Thanh Loan cũng không quá tự tin vào chính mình, cũng không quá đề cao năng lực tướng thần. Học viện Thanh Loan luôn luôn dồn sức mạnh nhất của mình đặt vào người Lâm tịch. Cho nên trong khu vực hành tỉnh này, thành năng đông cảnh chỉ là tòa thành mà Học viện Thanh Loan đã dốc hết sức mạnh của mình, cũng chính là tòa thành mạnh nhất. Từ một thánh sư siêu thoát thế gian, trực tiếp trở thành người phàm, Tất cả ngọn lửa và ánh sáng trên người bị dập tắt. Sắc mặt hiện giờ của thần đồng niệm hiện giờ rất là phức tạp, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Hắn ta lảo đảo một cái, cả người suýt nữa đã đứng không vững. Lâm Tịch cảm thấy trái tim rung động. Cảm giác đầu tiên của hắn ta sau khi biến hóa xảy ra chính là tựa như tu vi của mình đã bị phế bỏ. Nhưng hắn ta lại nhanh chóng nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn đang bắt đầu đứng lên trên một mái nhà cạnh bờ sông. Hắn ta đi bi liền biết đây là người của mình nên nhất thời an lòng, không còn hoảng sợ nữa. Sau đấy, hắn ta lập tức cảm giác được một vài điều. Ngoại trừ hồn lực còn sót lại trong người đã biến mất, thân thể hắn ta không có thêm bất kỳ một biến hóa nào khác, nên đâm tịch hiểu được cái giải lụa màu đen kia là một vật có thể phá tan tất cả hồn lực trong người tu hành. Tựa như là nước trong một hồ nước bỗng nhiên bị hút cạn, nhưng bản thân hồ nước lại không bị hư hao. Cho nên tình trạng quấn chính là mất tất cả hồn lực, Chứ không phải là tu vi bị hủy bỏ Chỉ cần có thời gian minh tưởng tu hành Hồn lực sẽ được tích lũy lại Chính cảm giác đúng đắn này Đã giúp hắn càng bình tĩnh và tỉnh táo hơn Thần đồ niệm đứng vững Nhưng mà càng người vẫn còn run rẩy Khuôn mặt méo mó hiện giờ của hắn ta Có thêm vài nếp nhăn Nhưng hắn ta rút cuộc đã biết chuyện gì đang xảy ra Bởi vì trong điển tịch của núi luyện ngục Đã từng ghi lại chuyện này Học Học học viện thanh hoàn Còn còn có vật này sao? hắn tự lẩm bẩm nói: ngươi có kế trương lương, ta lại có mẹo già cát, Nối luyện ngục các ngươi có chó đen hai đầu, học viện thanh loan chúng ta lại có vật này. Lâm Tịch nghĩ tới đồ vật mạnh mẽ quá sức tưởng tượng này, cảm khái nói một câu, nhưng lại đột nhiên cảm thấy nói những lời này với thần đồ niệm đúng là không có ý nghĩa, nên lại nói rằng: nhưng mà ngươi cũng không hiểu được câu nói. Giữa ban ngày lại có đêm đen, nói nhiều với người như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nhưng không hiểu được đâu. Thần đồ niệm đúng là không hiểu câu giữa ban ngày lại có đêm đen, dĩ nhiên là cũng không thể biết cái cơ gọi gì gọi là trương đương với cả mẹo ra cát. Nhưng mà mặc dù cảm nhận được sự diễu cợt trong câu nói của Lâm Tịch, hắn ta lại không quá tức giận hay là nổi nóng, tự như hắn ta đã biến thành những nông nô trên núi luyện ngục, bị hành hạ quá lâu nên đã mất hết cảm giác. Hắn ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tịch và nói Vậy thì thế nào chứ? Mặc dù mọi người không có hồn lực Nhưng ta vẫn là thánh sư Sức mạnh của ta vẫn mạnh hơn người Lâm Tịch trở tay rút kiếm của mình Mở miệng nói với một giọng điệu đầy sự thương cảm Nhìn thần đồ điệm Thì ngươi có thể tới đây thử một chút Thần đồ điệm hơi ngẩn người Khi đối mặt nhìn Lâm Tịch như vậy Hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ thế giới này Chính khuôn mặt bình tĩnh và giọng nói đầy sự thương cảm của Lâm Tịch Khiến bất cứ ai cũng cảm nhận được một sự tự tin cường đại. Cho nên mặc dù thần đồ niệm chính là một thánh sư, Một khi hồn lực mất đi thì sức mạnh thân thể cũng hơn người tu hành quốc sĩ rất nhiều, Cộng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, Phần thắng trong tay của thần đồ niệm đã rất lớn. Nhưng không có ai muốn tiến lên giúp đâm tịch, Chỉ lặng lặng nhìn hắn đưa trường kiếm lên cao, Một mình đối mặt với thần đồ niệm. Thần đồ niệm hít sâu một hơi, Đây chính là lúc hắn ta buộc mình phải loại bỏ mọi sự hoài nghi đối với thế giới này. Nên hắn cúi người xuống, nhặt lấy một ống kim loại màu trắng bạc rỗng ruột. Đây là một phần binh khí bị hủy của sở dạ đàm. Sau khi ông ta dùng nó để ngăn cản kiếm sư áo trắng, nhưng cho dù đã bị hủy, nếu như là dùng nó để đâm vào trong cơ thể con người, nó vẫn có thể giết người. Thần đồ liệm bắt đầu chạy nhanh. Động tác của hắn ta vô cùng nhanh nhẹn. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đoạn ống kim loại rỗng ruột trong tay hắn ta đã bay ra đâm thẳng về cổ của lâm tịch. Đồng thời hắn ta cúi thấp người xuống, tung cước đá vào bụng Lâm Tịch. Biển hóa xảy ra thật là nhanh chóng. Với sức mạnh, trong một cước như vậy, hắn ta có thể khiến Lâm Tịch không còn hồn lực hộ thể bị thương nặng, hoặc ít nhất là mất hết chiến lực. Nhưng ngay lúc mà đoạn ống kim loại trong tay hắn bay ra, Lâm Tịch cũng bắt đầu xoay người. Cho nên trong nháy mắt này, những động tác của thần đồn điệm lại tương như là đang phối hợp với Lâm Tịch. Lâm Tịch xoay người đưa kiếm xuống dưới. Đoạn ống kim loại rỗng ruột phát ra âm thanh rung động trong không khí xẹt qua cổ hắn, mà đầu gối của thần đồ niệm lại tự động vào kiếm của lâm tịch. Cho nên sau khi tung một cước này ra, bắp chân của thần đồ niệm đã trực tiếp bị bẻ gãy. Lâm tịch lướt nhanh qua người của thần đồ niệm. Trong mắt mọi người ở đây thì động tác của lâm tịch lại không quá nhanh, nhưng mà từng động tác lại vô cùng xuất khoát và mạnh mẽ. Sau khi tung kiếm như vậy, thần đồ niệm lập tức mất thăng bằng, lào đảo như là muốn ngã xuống. Lâm Tịch không phải là người mang lòng thương cảm đối thủ, nên sau khi thần đồ niệm mất thăng bằng, cả người trong tư thế quái gì, không thể phòng thủ được nữa. Lâm Tịch lập tức vung kiếm, dễ dàng cắt đứt một cánh tay của thần đồ niệm. Hắn ứng sau lưng của thần đồ niệm. Sau khi mất đi một cánh tay và một chân bị bể gãy, thần đồ niệm vô lực ngã té xuống đất. Thần đồ niệm gần như chết lặng. Thậm chí lúc té xuống, hắn ta còn không cảm thấy đau đớn. Điều duy nhất hắn ta nghĩ đến bây giờ chính là những gì vừa xảy ra thật là không hợp lý. Ta thật không hiểu sao. Hay đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Hắn ho khan một tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đập đầu mạnh vào một tảng đá ưa nước bên cạnh. Máu tươi sền sệt trong đầu hắn phun ra bên ngoài. Người sai rồi. Sai rất nhiều. Lâm tịch không quay đầu lại. Nhưng có thể dựa vào âm thanh vừa vang lên để biết chuyện gì đã xảy ra Cho nên hắn thầm nói một câu này chậm rãi xoay người lại Trong tầm mắt của hắn Các ngõ phố lăng đông cảnh đang chìm trong bóng đêm tựa như là một bức tranh thủy mặc. Có rất nhiều máu tươi đang phiêu tán trong không trung Thế giới này thật là chân thật Bởi vì có rất nhiều máu tươi của người vân tần chảy xuống nền đất thành này Nên cảnh tượng đang diễn ra càng chân thật hơn Không phải là không hợp lý Chỉ là có vài lý lẽ ngươi không thể hiểu được thôi. Hắn lại nhẹ giọng nói một câu này. Kiếm sư áo trắng nhìn đâm tịch. Không có ai biết người đàn ông tên là quân tiên sinh này đang nhìn gì, hoặc đang nghĩ gì. Chỉ là ông ta không nói một lời nào, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi không người tới trước. Đôi tay ông ta nắm chặt một thanh kiếm, bỗng nhiên trở tay đâm xuyên qua tim mình, mũi kiếm sắc lạnh lộ ra sau lưng.